ông ngươi đi rồi ông này l à sơ không ta lại hít một hơi lạnh sao sao ngươi lại lại giống ta thế vừa nói xong ta đã sửng sốt không ngờ miệng ta lại thốt ra được âm thanh yếu ớt như thế gần đây toàn dùng giọng khàn khàn của đàn ông bỗng trở nên phụ nữ thế này ta thấy không quen sôi không b i ể u môi kinh bỉ ai giống ngươi ngươi nhìn kỹ lại b ê n đi nói xong hắn nhắc tay ta đưa tới trước mặt ta nhìn thật kỹ trắng đỏn nà mềm mại mịn màng đây đây là tay của nữ mà ta không dám tin cử động ngón tay thấy quả đúng là tay của mình ta giật mình bừng tỉnh nói chúng ta chúng ta đổi lại cơ thể rồi sao không gật đầu tuy không biết tại sao nhưng quả thật đã đổi lại rồi ta tím giận mặt ta giận tím mặt khốn nạn chó má thật là hoang đường mắng ba câu này xong ta lại ôm bụng n h ị n đ a u rồi mới có sức mắng tiếp linh hồn trú ngộ trong thân xác là trật tự của luân hồi đất trời đã định chỉ có g i ế n luân hồi mới có thể thay đổi ngay cả thần tiên cũng không được tự định hoán đổi sinh linh mệnh hồn kẻ nào to gan dám đổi chúng ta lại với nhau đảo lộn trật tự trời đất đáng ghét sôi không liếc ta một cái người bất mãn với cơ thể hiện giờ của công chúa thì có ta ôm bụng nghiến răng trèo trẹo mẹ kiếp ai muốn tự dưng phải chịu c u ộ c nợ này chứ bụng đau thôi thì không sao điều khiến ta lo lắng nhất là cơ thể này của công chúa chỉ sợ chẳng cần ai hại cũng sống không nổi hai mươi năm nữa trước kia là sơ không đau tuy ta hơi mềm lòng nhưng không trải nghiệm chân t h ậ t như bây giờ thì ra cơn đau mỗi độ đến tháng lại là như thế ta thấy bụng mình ấ m ấm, ấm sơ không ôm lấy bụng giúp ta từ phía sau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 hắn l ắ p ba l ắ p bắp mãi không tìm được câu kế tiếp ta vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn sợ không nhìn không được sợ không nhìn được một lúc rồi chả hiểu sao lại lên cơn tóm lại đổi về là được người đừng dán mắt vào ta nữa hắn quay m ắ t đầu lại lừ mắt nhìn ta ta đảo mắt đi ngoan ngoãn không nhìn hắn nữa ngoài nhìn xuống bàn tay to rộng đang ôm bụng cho ta hơi ấm của đôi tay này nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong bụng ta lan truyền theo máu đốt cháy cả người ta đặt tay lên tay của sơ không kích động t h u ố c lên người phải nhớ đó chúng ta hứa với nhau người nói rồi đi sơ không sững sờ liếc mắt nhìn ta một lúc lâu rồi nghiến răng đá phải ta nói rồi ta lỡ mồm bụng lại quặn lên ta nhịn cười đá vậy chúng ta đi xem xét xung quanh trước đã cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách ta kéo tay sư không nhỏm dậy nói hình như bây giờ không đau nữa rồi chúng ta mau đi xem xét nơi này đi sư không biết ta mấy cái dành phần đi trước ừ, là người nói đ i nhé tí nữa đừng thang mệt với ta vừa đi vừa ngó nghiêng ta mới thấy nơi này cực kỳ kỳ lạ rõ ràng bốn phía đều là v á c h đá không có bất kỳ chỗ lọt sáng nào ấy vậy mà ở nơi này mắt thường vẫn nhìn thấy thạch nhũ nơi lửng trên đỉnh động còn giống ám khí hơn là đá đợi người bất cẩn dẫm lên cơ quan thì nó sẽ rơi hết xuống càng đi sâu vào trong động sắc khí sắc bén sắc khí sắc bén bên trên càng hiện rõ này ta không n h ì n được gọi sơ k h u n g đang đi phía trước nơi này có gì đó là lạ sụt im lặng sơ không đột nhiên dừng bước ta vội vàng chạy tới áp chặt vào lưng hắn hơi hoang mang ngó nghiêng xung quanh sao có gì xảy ra à giọng của ta còn đang vang trong động thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm xé gió l a o tới một cây thạch n h ũ rơi thẳng xuống sượt qua tay ta cắm phập xuống đất ta sửng sốt ngẩng đầu lên sau đó nắm chặt lấy áo sơ không chết chết rồi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 ta như kẻ vô dụng đã bước một chân vào quan tài kể ra sư không cũng thấu hiểu nỗi đau sâu sắc của ta không hề lên tiếng trêu chọc hang động tĩnh lặng hồi lâu hắn chợt thở dài đúng là ta bỗng thấy người mình nhẹ bẩn không ngờ sư không lại bế thóc ta lên ta giật mình p h ộ i vàng ôm lấy cổ hắn mày sư không nhíu chặt có chút bất mãn liếc ta đúng là đồ phiền phức Ta l ư ờ m h ắ n r ố t c u ộ c tang đ a chu ị k h ổ thai y a đ i hả? Những m lạc i ũ n g m a y m à đ ổ i lai c ơ t h ể n ế u k h ô n g t r â n t h ạ c h n h ũ vừa n ã y để lấy m ạ n g c ủ a hai c h ú n g ta rồi. c â n nhắc bên l ợ i bên h ạ i t a biểu môi, thích t h ờ i k h ô n g b ậ t l ạ i h ắ n g So k h ô n g đi t ừ n g bước chắc ned về phía trước, t ố c đ ộ c ò n nhan h h ơ n lúc n ã y c h ú n g ta c ù n g đi v ớ i n h An u á h s á n g t rước mắt ta n g à y c à n g r õ r à n g vừa n g o ặ t m ộ t c á i đập tức trực r l o a Rang o à i rồi ư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 ta nghĩ có lẽ kiếp đó s ơ không bị tên yêu t i n h đá chơi độc quá nên giờ vẫn còn ghi hận trong lòng ta vỗ vai s ơ không tỏ vẻ an ủi cũng bảo hắn để ta xuống nếu tử huy còn ở đây thì để y đưa chúng ta ra ngoài là được rồi dù sao y cũng nợ ngươi một đại ân mà h ử ai cần y giúp tiếng còn chưa dứt đất b ụ n g rung chuyển s ơ không đanh mặt lại quát lên ai đang giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta phòng đá yên lặng một lát rồi một luồng gió lạnh quất lên quẩn quanh bên t a y ta ta bỗng nghe thấy một giọng nữ buồn rười rượi các ngươi biết tử huy ta há hốc miệng chưa kịp đáp sợ、so、không để dành nói không biết như t h ế chỉ cần hắn phủ nhận thì tất cả những chuyện trong quá khứ có thể xóa nhòa ta đứng trong tối mà khóe miệng co rúm cái tính trẻ con này hắn có từ đâu về các ngươi biết tử huy cô gái đó lại hỏi hình như đầu óc nàng ta có vấn đề chỉ đợi người khác cho nàng ta một đáp án đúng ta nói biết biết cơn gió lạnh trong căn phòng đá lại đ ổ i lên một đốm sáng phóng vụt lên ta b ớ t giác nấp sau người sơ khôn thò đầu ra nhìn về phía đó bỗng thấy một cô gái áo xanh l a o ra khỏi mặt đất nàng ta l o ạ n t r h o ạ n ở phía đó mê man nhìn ta và sơ khôn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 s a o không nghe xong câu này quay đầu liếc ta một cái rồi lại ngoảnh đầu nhìn cô gái người là ai ta cô gái bay phất phơ một lúc ta quên rồi ta chỉ nhớ ta là vợ của tử huy ta ở đây đợi chàng ta sững người ta vẫn còn nhớ tên yêu tên h đá tử huy ở kiếp thứ hai ấy giả bộ làm đàn ông s i tình để lừa gạt trái tim vừa ngốc vừa khờ của ta không ngờ hắn lại là kẻ đã có gia đình sôi không lại quay đ ồ liếc ta một cái rừng này mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa ta bực mình véo h ô n g hắn sôi không xoay nhẹ bắt được tay ta bình tĩnh quay qua hỏi người kia n g ư ờ i là kẻ đã kéo chúng ta xuống đây phải vì sao các người ta cảm thấy các người rất nguy hiểm nàng ta dây dây trán g cực kỳ nguy hiểm ta muốn giết các ngươi kết quả là lỡ tay kéo các ngươi xuống đây sao không lại hỏi vậy bây giờ tại sao không giết bọn ta cô gái mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hai chúng ta sau đó gõ lên đầu đột nhiên quên rồi bây giờ lại cảm giác các ngươi không quá nguy hiểm miệng ta g i ậ t g i ậ t chắc vì cô gái này quá ngốc nên tử huy mới bỏ nàng ta lại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 ta không thích so đo tính toán nhưng trong lòng ông đây lại có một vướng mắt có thể nói phu quân tử huy của ngươi đã nợ ta rất nhiều ta đang định hôm nào đấy đi tìm y về vì sao giờ là phải giúp y ta chọc nhẹ sơ không nói nhỏ ngươi đừng dậu đổ bìm leo nữa được không chơi đểu thì có gì mà vui chứ thấy người ta như thế mà ngươi cũng mở miệng lừa được sơ không liếc mắt nhìn ta vì sao không thể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 mặt ta cũng theo những tiếng vọng mà dần nóng lên ta cứng ngắc quay đầu lại nhìn sơ khôn phía sau hắn đang thẫn thờ nhìn ta à ngại quá ta không biết quan hệ của các ngươi là thế giọng nói vô dưng ơ của cô gái bay qua đâm mây đ ỏ lặng lẽ lan từ cổ đến tận hai mang t a y của sơ khôn t a n nuốt nước miếng ngoảnh đầu đi tìm lại lý trí hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái đó bậy bạ